Tiên Quốc Đại Đế Quan Kiều Giới thiệu tác phẩm Thiên hạ to lớn, duy ta chính thống Dùng khí thế của thiên triều mà quét ngang tất cả tiên môn trong thiên hạ Một cường giả tu đế vương chi đạo buông xuống một thế giới có tiên môn Để cho một vương triều thế tục bị người tu hành khinh thường từng bước đi đến địa vị ngang bằng với tất cả đại đỉnh cấp tiên môn Pháp tắc của Vương Triều là dưới bầu trời không chỗ nào không phải là đất của Vương. Dù sống ở đâu thì cũng không ai là không phải dân của Vương. Thiên hạ chính thống chỉ có một tất cả tiên môn đều là tổ chức không hợp pháp. Quan Kỳ cũng chính là tác giả của trường sinh bất tử. Mời các bạn đón đọc Tiên Quốc Đại Đế của tác giả Quan Kỳ.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 Pháp tắc của Vương triều lại dưới bầu trời không chỗ nào không phải là đất của Vương. Dù sống ở đâu thì cũng đều là thần dân của Vương. Thiên hạ chính thống chỉ có một, tất cả tiên môn đều là tổ chức không hợp pháp. Ngày 9 tháng 9, ngày trùng dương, giờ dần. Trước bình minh trên trời xanh hơn vạn dặm không mây có 9 ngôi sao đặc biệt sáng ngời. Chính ngôi sao lấp lánh che đi ánh sáng của vô số những ngôi sao khác trên bầu trời. Chính sao chuyển động. Trong đó có 7 ngôi sao đã liền với nhau thành một đường thẳng, bảy sao liên tiếp. Ngôi sao thứ 8 cũng đang chậm rãi di chuyển. Dần dần cùng hợp thành một đường với bảy ngôi sao kia. Vù vù. Tám sao liên tiếp. Một đạo sóng ánh sáng nhàng nhạt tỏa ra bốn phía. Sau khi sóng ánh sáng đi qua thì chính ngôi sao này càng thêm phát sáng chói mắt. Mà các ngôi sao còn lại trên bầu trời càng dần dần ảm đạm. Tất cả vẫn còn chưa kết thúc. Ngôi sao thứ chính cũng đã bắt đầu chuyển động rồi dần dần hướng về đầu liên tuyến với tám ngôi sao kia. Vố sáu cường giả trong thiên hạ đều tập trung nhìn lên bầu trời để chờ đợi thời khắc chính ngôi sao liên tiếp. Ngày 9 tháng 9, ngày trùng dương cũng còn gọi là ngày chí dương. Dương cực thì âm sinh, một ngày này âm dương nghịch loạn, đảo loạn thiên cơ. Tất cả đỉnh phong tu giả đều mượn cơ hội của ngày hôm nay để trùng kích lên cảnh giới cao hơn, nghịch thiên cải mệnh. Mà chính sao liên tiếp lại càng là ngàn năm hiếm thấy. Chính sao liên tiếp thiên môn mở ra. Thiên môn mở ra để cho hơi thở của âm phụ dũng mãnh tiến vào dương gian, bổ dưỡng hồn phách của mọi sinh linh trên dương gian. Thiên hạ được ban ương. Hồn phách của đỉnh phong tu giả được bồi dưỡng để cho nếu như đột phá ở thời điểm này thì sẽ dễ dàng hơn. Trái tim của đỉnh phong cường giả khắp thiên hạ đều đang sôi sụp tuôn trào. Bọn hắn đang chờ đợi thời khắc thiên địa dị tượng có 102 này. Nhưng Phạm Nhân lại không thể nào cảm nhận được sự huyền diệu của thiên địa dị tượng này. Có lẽ giờ phút này đại bộ phận Phạm Nhân vẫn còn đang đắm chìm trong giớt ngủ ngon lành. Ở một chân núi lớn, một mảnh rừng trúc lớn. Trung tâm của một khoảng đất trống có một số ngôi nhà đều được xây từ những cây trúc già. Nhưng quy cách của những nhà trúc này lại có khí thế rất to lớn. Thanh nhã mà vẫn làm không mất đi sự uy nghiêm. Giết! Bảo vệ vương gia! Bên ngoài nhà trúc vang lên những tiếng kêu và tiếng chém giết. Một bên là 40 tướng sĩ mặc giáp bạc tay cầm trường thương bảo vệ nhà trúc. Một bên khác là 200 tướng sĩ mặc giáp đen tay cầm chiến đao đang tiến hành sống chết chép giết với tướng sĩ giáp bạc. Tướng sĩ giáp bạc đều là lấy một địch bốn cho nên toàn thân đều là vết thương, máu tư nhụm đỏ cả khôi giáp. Nhưng bọn hắn vẫn không hề nguyện ý lui lại phía sau dù chỉ một bước. Chém vết không ngừng diễn ra. Đánh nhau kịch liệt nhất chính là thống lĩnh của hai bên. Thống lĩnh Giáp Bạc là một nam tử trung niên ước chừng 30 tuổi. Còn Thống lĩnh Giáp Đen là một đại hán mặt đen khoảng 40 tuổi. Hóa Quan, ngươi ở Đại Yến Quốc có được cái gì? Ở Tiền Phương lập được nhiều chiến công hiển hạt vậy mà kết quả lại trở thành một tên bảo vệ vô danh tiểu tốt. Đến Đại Trịnh Quốc chúng ta đi. Ta sẽ tiến cử ngươi với Đại Đô Đốc. Lúc đó người ít nhất cũng sẽ là một tên giáo ối. Thống lĩnh giáp đen nói ra lời chiêu hang với thống lĩnh giáp bạc. Chó lợn có thể không biết trung nghĩa nhưng hoác quan ta lại chưa bao giờ dám quên. Chờ đại quân hộ quân doanh chúng ta đến thì các ngươi một người cũng đừng nghĩ đến chạy trốn. Hoác quan lạnh lùng quát. Chó lợn. Hừ, đồ không biết tốt xấu, Hôm nay nghiệt chủng kia nhất định phải chết Cung phung của triều đình ta đã ở bên ngoài bố trí đại trận Bất kỳ tiếng đông nào phát ra từ bên trong cũng không thể truyền ra ngoài được Hộ quân doanh không thể nào biết được chúng ta Ngươi hãy bỏ ý nghĩ đó đi Ta liền cho ngươi thêm một cơ hội nữa có đầu hàng hay không Thống lĩnh giáp đen trầm giọng nói Đầu hàng Ha ha ha ha Hoặc ra ta là gia truyền trung nghĩa chưa từng có ai sợ chết Nếu như hôm nay ta sợ chết mà phản quốc đầu hàng những thứ chó lợn như các ngươi thì ta còn mặt mũi nào mà sống ở trên đời Ngày sau làm sao có thể gặp lại liệt tổ liệt tôn dưới suối vàng Nếu muốn tổn thương vương gia thì trước tiên hãy bước qua sát ta Hoạt quang quát lớn, không đầu hàng, vậy thì ngươi chết đi. Trong mắt thống lĩnh giáp đen hiện lên sự tàn nhẫn, đại đao trong tay lại lần nữa trảm về phía hoạt quang. Ẩm, um. hoạt quang ngăn cản thống lĩnh giáp đen, nhưng mà tướng sĩ giáp bạc bốn phía càng ngày càng chống cự khó khăn. Xì xì, ba bốn tên tướng sĩ giáp bạc bị chém chết tại chỗ. Việc này càng làm cho những tướng sĩ giáp đen bắt đầu hung hãn mãnh liệt hơn Muốn để cho hoác quan ta phản quốc Đừng hồng độc long toản Trường thương trong tay hoác quan đột nhiên tỏa ra một đào ánh sáng màu bạc Âm um. Trong mắt thống lĩnh giáp đen hiện lên sự hoảng sợ Hắn liền lùi lại bảy bước mới có thể ổn định được thân hình Giết giết cho ta Giết hóa quang Thống lĩnh giáp đen thẹn quá hóa giận mà hét lên Kem Kem Năm tên tướng sĩ giáp đen gia nhập với thống lĩnh giáp đen cùng nhau ép về phía hóa quang Các tướng sĩ giáp bạc mắt thấy được sẽ phải toàn quân bị diệt vậy mà vẫn không ai nhường bước Tất cả đều tự thủ lấy nhà trúc Bên ngoài nhà trúc này có khoảng 7, Tám tên tạp dịch với vẻ mặt phát xanh. Toàn thân run rễ. Người cầm đầu thì có bình tĩnh hơn. Người này là một trung niên thái dám mặc quần áo thái dám tay cầm phất trần với vẻ mặt lo lắng. Mà đúng vào lúc này. Trên bầu trời, ngôi sao thứ 9 cuối cùng cũng đã di chuyển đến thẳng hàng với 8 ngôi sao trước đó. Ẩm! Um. Chính sao liên tiếp thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn Chính sao liên tiếp thiên môn mở ra Vù vù Cuồng phong nổi lên bốn phía trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra vô số mây đen kéo dài vô tận Nhìn không thấy đầu Xoạt xoạt Theo mây đen xuất hiện làm cho đại lượng nước mưa từ trên trời rời xuống Thiên địa dị tượng buông xuống nhưng hai phe tướng sĩ trước nhà trúc căn bản không để ý mà chỉ cho rằng là trời mưa mà thôi. Điều khác biệt duy nhất chính là trời càng ngày càng đen để cho các tướng sĩ giáp bạc có cơ hội mà thở gấp. Đàm tướng sĩ giáp bạc đều thề sống chết bảo vệ nhà trúc, bảo vệ vương gia đại yến quốc ở bên trong nhà trúc. Trung niên thái giám vẽ mặt bi ai nói. Lão hoàng gia cầu ngư linh thiên phù hộ cho vương gia ác, bên trong nhà trúc cửa đã đóng chập này. Giống như một thư phòng, bên trên tám cái giác sách làm bằng gỗ liêm có bày các loại thư tịch. Ở trung tâm là một cái bàn họp bằng gỗ màu đỏ thẩm, giác bút và mực đều được bày ở trên. Bốn phía có 16 ngọn đèn như cái chén nhỏ được làm bằng ngọc lưu ly đang cháy chiếu rọi cho bên trong nhà trúc cũng phải sáng ngời. Ở phía đông có một cái giường gỗ, trên giường gỗ có một thiếu niên 17-18 tuổi đang nằm. Thiếu niên mặc một bộ hoàng bào có theo rồng rất hoa lệ. Đang lặng lặng nằm với bộ mặt trắng bệt đến cực điểm. Trên tráng còn chảy ra đại lượng mồ hôi giống như đang cực kỳ thống khổ. Vù vù. Khuôn mặt của thiếu niên bỗng nhiên hiện ra một đào ánh sáng màu xanh lá nhưng lại biến mất rất nhanh. Cứ mỗi lần ánh sáng màu xanh lá hiện ra thì thiếu niên đang ngủ mơ càng phát ra thống khổ. Đã mấy canh giờ trôi qua, sự thống khổ của thiếu niên vẫn không giảm bớt. Mãi cho đến khoảnh khắc chính sao liên tiếp kia thì trong phòng dơn, dơn, quy, quy, tê, nhiên có một trận gió lạnh thổi qua, vù vù, gió lạnh đột nhiên bị một lực hút trên người thiếu niên hút đến thẳng vào huyệt thiên môn trên tráng, ầm, huyệt thiên môn bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Từ trong huyệt thiên môn tuôn ra đại lượng ánh sáng màu xanh lá bao phủ lấy thân thể thiếu niên. Một cổ khí thế mạnh mẽ từ trên người thiếu niên dũng mảnh tỏa ra. 16 ngọn đèn trong phòng đột nhiên rung rảy liên tục bị khí thế áp bắt có thể tắt bất cứ lúc nào. Âm âm âm Thân thể thiếu niên phát ra từng tiếng nổ vang. Âm âm âm Thân thể thiếu niên phát ra từng tiếng nổ vang, gầm. Trong cơ thể thiếu niên đột nhiên truyền ra một tiếng rồng ngâm. Tiếng rồng ngâm to lớn nhưng kỳ lạ là những người bên ngoài lại không ai có thể nghe được. Khí thế phát ra từ trong cơ thể thiếu niên càng lúc càng cường thịnh hơn rồi xông thẳng lên. Xuyên thấu qua nhà trúc tiếng thẳng vào trời xanh, ầm. Mây đen răng kín trên vùng trời nhà trúc đột nhiên bị cổ khí thế mạnh mẽ này ợp vào mà biến thành mảnh nhỏ. Mưa to cũng vì vậy mà dần dần tiêu tan. Mây đen vỡ vụn. Nhưng trên vùng trời chỗ nhà trúc lại ngưng tu ra một đám mây trắng hình rồng. Có lòng vân xoay quan. Hai sườn cao chót vót đang trừng mắt nhìn lên trời. Đáng tiếc là trời còn chưa sang nên đám tướng sĩ chém xếp căn bản cũng không chú ý tới dị tượng ở xa xôi trên bầu trời. Bên trong nhà trúc, ánh sáng màu xanh lá dần dần thu vào bên trong cơ thể thiếu niên rồi hai mắt thiếu niên bỗng nhiên mở ra. Vù vù, hai đạo ánh sáng sắc bén từ hai mắt của thiếu niên bắn ra. Lúc lệ khí trong mắt lón lên thì dường như có một trận cuồng phong từ bốn phía thổi qua. Nhưng thiếu niên rất nhanh liền thiết ứng với hoàn cảnh cho nên khí thể quanh thân thể cũng dần dần thu vào bên trong cơ thể. Ánh mắt của thiếu niên rất sâu sắc, rất cơ trí lại tràn đầy sự tan thương. Điều này căn bản không phải là một thiếu niên 17-18 tuổi có thể có được. Cách đầu giường không xa có một cái gương. Thiếu niên chậm rãi đi đến trước gương. Sau đó dũi hai tay ra rồi nhìn xuống tay mình cuối cùng hướng vào tấm gương tay thì sờ sờ khuôn mặt. Giống như đúc tướng mạo cùng với kiếp trước giống nhau như đúc. Thiếu niên hiếp mắt rồi cảm tháng một câu. Nói xong thiếu niên vén ớn áo tay trái lên. Nơi cổ tay có một cái bớt giống như hạt giống Ngón giữa bàn tay phải nhẹ nhàng vuốt ve cái bớt một lúc Sau đó hai mắt thiếu niên hơi nheo lại nói Xoáng mệnh diễn sinh Đại Pháp không ổn công trẩm dốc hết lực lượng của một triều đại để mở ra tòa tiên nhân huyết mộ này Xoáng mệnh diễn sinh Bí Pháp được lưu lại trong tiên nhân huyết mộ quả nhiên là thần diệu Tiên mộ kho báo. Thiếu niên dường như đang nhớ lại vấn đề gì rất thống khổ. Lông mày của hắn đột nhiên nhăn lại lệ khí trong mắt càng vắng ra bốn phía. Nhìn nhìn thừa phòng thiếu niên đi đến bàn họp. Trên bàn học có mấy chục cây bút lông. Thiếu niên liếc mắt nhìn rồi chọn lấy một cây bút lông có khắc một con rồng màu tím. Thấm một tí mức lệ khí trong mắt của thiếu niên lại càng phát ra mãnh liệt hơn, sắc mặt hắn âm u đến cực điểm. Bút lông trong tay bắt đầu viết lên tờ giấy tuyên thành đã được đặt sẵn trên bàn. Trong mắt thiếu niên lộ ra vẻ cười hận, nổi giận nhưng tay vẫn vững vàng như nối viết một nét rồi lại một nét. Vù vù! Trong phòng đột nhiên nổi lên từng cơn gió lốt. Gió lúc rất nhanh càng quét bên trong phòng. Đại lượng thư tịch bị gió thổi qua đang không ngừng mở ra từng trang. Một số vật nhỏ thì bị gió lúc thổi đi bốn phía. Nhưng việc ủi dị là mỗi lần gió lúc thổi qua những ngọn đèn cũng không thể làm tắt được những ngọn lửa. Bản thân thiếu niên không hề phát ra một tiêu khí thế nào cho nên cuồng phong trong phòng lại tùy tiện lướt qua dưới ngòi bút của thiếu niên. Hắn chỉ viết xuống một chữ chân. Nếu như để cho tu giả lấy chữ để tu hành chứng kiến việc này thì nhất định sẽ kinh hãi không nói ra lời. Bởi vì chữ viết của thiếu niên đã đến cánh giới bút sa động gió mưa. Đây chính là một cảnh giới cực cao trong thư pháp, rất nhiều tu giả dùng cả đời cũng chưa chắc có thể đạt tới. Vậy mà thiếu niên này thoạt nhìn chỉ có 17, 18 tuổi. Bút sa động gió mưa. Trình độ thư pháp của thiếu niên là đến từ kiếp trước cùng tu vi không có liên quan. Một chữ chân có thể là kiểu mẫu cho vô số nhà thư pháp trong thiên hạ. Hơn nửa trong chữ này còn có một cổ khí phát đế vương làm cho người nhìn qua có thể sinh ra tâm kính phục. Một chữ chân chiếm một bên của tờ giấy thiên miên lại lần nữa viết xuống một chữ ở bên còn lại. Hồng. Chân hùng. Một một nét bút hạ xuống lại để cho gió lúc bốn phía càng lớn. Tại lúc nét bút cuối cùng của chữ hùng rơi xuồng thì đỉnh đầu bút lông màu tím ngọc bỗng nhiên phát ra một tiếng phan rất giòn. Kết. Bút lông màu tím ngọc xuất hiện một vết rạng. két két kết kết. Vết rạn can lúc càng nhiều. Bành. Bút lông màu tím ngọc hóa thành một nắm mảnh vỡ bị gió lốt bốn phía thổi bay đi. Viết hải chữ lại để cho bút lông cũng phải vỡ nát. Nếu như để cho tu giả lấy chữ để tu hành thấy được thì không biết là sẽ cảm tháng thiếu niên viết chữ tốt hay là tiếc cho chất lượng của bút lông quá kém. Tại lúc hai chữ được viết xong thì gió lúc bốn phía gào thét mà đến lượng vòng trên giấy tuyên thành rồi sau đó bay thẳng vào hai chữ kia. Nhìn vào hai chữ màu đen này thì giống như nhìn thấy được địa ngục vực sâu. Tràng đầy oán hận. Phẫn nộ Rất nhiều mặt trái của tâm tình được thiếu niên viết nhập vào trong hai chữ này Bành Gió lốt bị hút vào trong đó thì hai chữ đột nhiên tỏa ra đại lượng khí đen Khí đen lượng lờ trên giấy tuyên thành rồi dần dần ngưng tụ thành một đầu ác ma màu đen À kết kết kết kết kết Đầu ác ma có hai sừng, mắt như vực sâu Răng thì như răng cư tà ác âm trầm cười điên cuồng kêu ngạo. Từ đầu đến cuối thiếu niên đều nhìn chầm chầm vào đoàn khí đen này. Chữ của trầm ngàn năm vẫn không thể đột phá lại rõ ràng bởi vì một người chân hùng mà đột phá. Bút xa hiện khí tượng. Thiếu niên nhìn chầm chầm vào ác ma ảnh rồi nói ra với âm thanh tràn đầy cười hận. Nhìn vào đầu ác ma được viết ra từ mặt trái tâm tình của chính mình thì thù hận trong mắt thiếu niên lại không giảm mà thậm chí hai mắt còn dần dần đỏ lên. Chân nhu là hoàng hậu của trẫm, ngươi là phụ thân của chân nhu trên đời sao lại có người phụ thân nhẫn tâm như vậy? Vì một thanh tiên kiếm ngươi lại có thể không tiếc lừa gạt chân nhu để cho nàng mang thiên hạ chí độc đến cùng ăn với trẫm, Trẩm có thể kiên trì 10 ngày không chết nhưng Trần Nhu lại chết ngay tại chỗ. Thật là một phụ thân nhẫn tâm. Thật là một phụ thân độc ác. Trần Nhu lương thiện như vậy, ngươi không xứng là phụ thân của nàng. Thanh tiên kiếm trong tiên nhân huyết mộ này tuy rằng mạnh mẽ nhưng cũng không vừa ý Trẩm. Trẩm tự có thiên tự chi kiếm của chính mình. Chỉ vì một thanh tiên kiếm mà ngư nhẫn tâm độc hại con gái ruột. Chân hùng. Ha ha ha ha. Ngư chờ. Trẩm vẫn còn sống. Trẩm nhất định sẽ môi bụng mất tim của ngư ra để nhìn xem trái tim của ngươi rốt cuộc là màu gì. Vì nhu nhi báo thủ. Lệ khí trong mắt thiếu niên bắn ra bốn phía. Khí thế hung ác tê. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Cường. Tiếp bắn vào đầu ác ma. Khí thế vô cùng hung ác. Cường thịnh hơn mấy lần so với ác ma. Sinh sôi đem đầu ác ma quay trở về trong hai chữ kia. Trên giấy tuyên thành bị bảo phủ bởi một tầm khí đen. Một tờ giấy tuyên thành giá rẻ. Sau khi viết xuống hai chữ này thì nhất định sẽ có giá trị liên thành. Nhưng thiếu niên này lại cầm tờ giấy lên đưa đến ngọn đèn. Vù vù. Tờ giấy không ngừng bị thiêu đốt. A. Tha ta. A. Ác ma trong tờ giấy liên tục kêu thảm, nhưng hai mắt thiếu niên vẫn lạnh như băng mặt cho tờ giấy hóa thành cho tàn. Chân hùng. Thiếu niên lại lần nữa hung ác nhắc tới cái tên này. Sau khi bình phục lại tâm tình thì thiếu niên mới bắt đầu cảm nhận được hoàn cảnh bốn phía. Hơi nhắm mắt rồi sau đó lông mày khẽ nhíu lại. Xoáng mệnh diễn sinh cần tiên nhân cảnh giới mới có thể phát huy. Quả là không ủ ổng công năm đó trẩm còn chưa thành tiên, sắp đến lúc bỏ mình mới phải buông tay đánh cuộc một lần. Nếu không phải lần này chính sao liên tiếp Thiên môn mở ra thì ý chí của trẩm có lẽ đã vĩnh viễn bị vậy khốn ở bên trong thân thể này Rốt cuộc cũng đi ra không biết thân thể của kiếp trước có còn nằm trong cổ quan tài kia không Ngày sau trẩm sẽ trở về Thiếu niên khẽ thở dài Két kẹp Cửa nhà trúc bị thiếu niên mở ra Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 1 chương hai diêm xuyên Giết Nhị ca ngươi giết Nhị ca ta Ta liều mạng với ngươi Người nào ngăn ta chết Giết Giết Giết Bên ngoài nhà trúc những tiếng kêu giết vang lên ngút trời Máu tươi đên cuồng rơi Bùng đá văng khắp nơi Hàng loạt thi thể nằm ngỗng ngang trên mặt đất Các tướng sĩ giáp bạc tự thương hơn phân nửa nhưng mà vẫn như trước tự thủ lấy nhà trúc. Hóa quan cùng với thốn lĩnh giáp đen đã chém rết đến đỏ cả mắt. Mỗi người đều mang thương tiếc nhưng chém rết vẫn càng lúc càng hung dữ mạnh mẽ hơn. Đám tạp dịch bên ngoài nhà trúc đều là toàn thân run rảy, vẻ mặt của trung niên thái giám thì hiện lên sự lo lắng. Lúc này ánh mặt trời đã bắt đầu xuất hiện rồi su tan đi bóng tối ở bốn phía làm cho trong lòng mọi người bỗng nhiên an tâm. Thời khắc bóng tối trước bình minh đã đi qua. Két kẹp. Cửa nhà trúc bỗng nhiên mở ra. Vù vù. Trung niên thái giám lập tức xoay người lại. Một thiếu niên mặc áo bào màu vàng với sắc mặt tái nhật. Nhìn qua cực kỳ gầy yếu đang chậm rãi đi ra Vương gia Vương gia mau đi vào ẩn nút chứa để cho quân giặc thấy được Trung niên thái giám lập tức nôn nóng kêu lên Thiếu niên thẳng nhiên liếc nhìn Trung niên thái giám rồi không để ý mà tiếp tục nhìn tình cảnh chém rết máu tanh này Nghiệt chủng kia đã đi ra, nhanh cùng nhau lên rết hắn Ánh mắt của một gã tướng sĩ giáp đen sáng lên rồi nhanh chóng kêu lên. Vương gia! Chạy mau! Những tướng sĩ giáp bạc sốt ruột hô to. Giết! Đám tướng sĩ giáp đen càng hung hãng mãnh liệt hơn. Vương gia! Lão nô hộ tống vương gia ly khai nơi này A Nơi này đã bị cung phụng của Đại trịnh quốc bố trí pháp trận. Chỉ cần có thể lao ra pháp trận thì có thể được đúng rồi. Bên ngoài có hộ quân doanh của chúng ta. Trung niên thái giám xông lên với vẻ mặt lo lắng. Vẻ kinh hoàng nên có lại không xuất hiện trên mặt của thiếu niên. Thiếu niên nhìn mọi người. Trong mắt hiện ra sự lạ lẫm. Nhưng mà việc này cũng không ảnh hưởng đến việc thiếu niên phán đoán tình thế trước mắt. Trận pháp, thiếu niên thẳng nhiên nói, vương gia, nếu ngươi còn không đi thì sẽ không kịp đâu. Trung niên thái dám sốt rượu hô lên. Thiếu niên lắc đầu rồi xoay đầu nhìn xung quanh một cái. Hai mắt hắn hơi nheo lại rồi chỉ một lát sau thì ánh mắt của thiếu niên liền tập trung vào một chỗ trong rừng trước. Nhìn chấm chú vào chỗ rừng trúc kia ánh mắt của thiếu niên lại biến thành vô cùng băng lãnh. Lúc này ở chỗ sâu trong rừng trúc có hai gã nam tử. Một gã mặc hoa phục trong mắt hiện lên vẻ đắc ý cùng u ám nhìn chầm chầm về phía nhà trúc. Một gã khác lại là một lão già xấu xí mặc đạo bào. Trước mắt lão đạo sĩ cắm một lá cờ nhỏ. Trên hai bàn tay của lão tảng ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt đang không ngừng truyền vào lá cờ nhỏ. Trong mắt hắn cũng hiện ra vẻ đắc ý. Triệu Thiên Đức nếu không phải là ngươi thì chúng ta không thể tìm thấy nơi đây được. Yến Đế khẳng định là không thể tưởng tượng được triệu gia Yến Quốc các ngươi lại muốn giết chết nghiệt chủng này. Lão đạo sĩ ông ta cười nói. Yến Đế! Hắn cũng chỉ mong sao tên nghiệt chủng này chết sớm. Dù sao thân phận của tên nghiệt chủng này cũng quá đặc thù, hơn nữa cha mẹ hắn lại đã chết. Triệu Thiên Đức cười lạnh nói. Thân thế của nghiệt chủng này rất đặc biệt, nếu ta là yến đế thì ta cũng muốn cho hắn chết. Nhưng mà nghiệt chủng này đã ở đây được 7 năm rồi mà Yến Đế cũng không lấy cớ dết chết hắn cũng như không hề sốt ruột. Vậy mà triệu gia ngươi lại bắt đầu sốt ruột rồi. Cạp cạp cạp. Lão đạo sĩ ông ta cười nói. Triệu Thiên Đức nhìn mã cung phụng rồi khẽ mỉm cười nói. Yên tâm chờ khi Triệu gia ta không chế được đại yến quốc thì những đáp ứng với các ngươi nhất định sẽ làm được. 16 thành của Yến Châu Nam cương sẽ không thiếu một phần nào cho các ngươi. Ha ha ha, Triệu Thiên Đức là con trưởng của Triệu gia, lời của ngươi tự nhiên là đại biểu cho Triệu gia, ta tin. Thần sắc Mã cung phụng âm tà cười nói, Đối với Mã Cung Phụng thì việc Triệu Thiên Đức có đáng tin hay không cũng không trọng yếu mà quan trọng chính là Đại Yến Quốc vì vậy mà càng ngày càng loạn. Nghiệt chủng kia đi ra. Triệu Thiên Đức lập tức nói ra. Mã Cung Phụng liền nhìn lại rồi lộ ra một tia khinh thường nói. Đi ra thì thế nào, dù sao cũng là một người chết. Có trận pháp của lão phu vây khốn thì hộ quân doanh căn bản không thể phát hiện được sự khác thường ở đây. Không đúng, nghiệt chủng kia lại nhìn qua đây rồi. Triệu Thiên Đức đột nhiên biến sắc nói. Không có khả năng, hắn chỉ là một phàm nhân làm sao có thể nhìn thấu được đại trận của ta. Mã Cung Phụng không tin nói. Nhưng nói còn chưa hết lời thì mã cung phụng đột nhiên cảm thấy như bị độc xài nhìn chầm chầm vào. Tóc gãy sau lung hắn toàn bộ đều dựng lên, hắn nhìn về thiếu niên trước cửa nhà trúc với vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Thiếu niên nhìn chầm chầm vào mã cung phụng. Trận pháp căn bản không thể ngăn được ánh mắt hung lệ kia. Hai người đối mặt để cho Mã Cung Phụng lập tức có cảm giác như bị núi lớn ép xuống. Đây, đây là ánh mắt gì? Mã Cung Phụng kinh hại nói. Hai mắt thiếu niên trường lớn, một cổ lệ khiến như hung thần từ trong hai mắt vắng ra. Người ngoài không thể phát giác được. Nhưng mà Mã Cung Phụng cẩn thận nhìn thấy được trong lúc thiếu niên vừa trường mắt liền dường như thiện địa phát sáng lên. Một cổ ý chí to lớn bay thẳng đến chính mình. Ý chí Ẩn ở bên trong hồn phách phát ra từ hai mắt. Nó không liên quan đến tu vi mà đến từ tầm tình liệt duyệt của thiếu niên ở kiếp trước. Gầm. Mã cung phụng dường như nghe được một tiếng rồng ngâm với thanh âm cực lớn trùng kích vào mã cung phụng để cho thần hồn của hắn run rảy một lúc rồi tinh thần đột nhiên hoảng hốt. Trong thời gian hoảng hốt thì hắn dường như thấy được trong đôi mắt của thiếu niên bắt ra một đầu kim long rất lơn. Kim lông trở mắt, dơ nanh múi vuốt, vừa vẫy đuôi vừa gào thét lao đến. Khí thế to lớn của nó để cho mã cung phụng cảm thấy như ngày tận thế đã đến. Sắc mặt mã cung phụng lập tức biến thành kinh hại đến cực điểm. Long uy mạnh mẽ ép xuống làm cho toàn thân mã cung phụng cứng đơ không thể động đậy. Cứ tùy ý cho kim long to lớn ập vào mặt, rống. Kim long gào thét rồi trùng kích vào trên người mã cung phụng. Trong lúc mơ hồ thì quanh thân Mã Cung Phụng đột nhiên tỏa ra một đạo ánh sáng màu xanh lá. Ánh sáng màu xanh lá kia rất giống hình dạng của Mã Cung Phụng. Nếu như có tu giả thấy được thì tất nhiên sẽ kinh hại bởi vì ánh sáng màu xanh lá kia chính là hồn phách của Mã Cung Phụng. Một ánh mắt trùng kích Mã Cung Phụng cho hồn bay phách lạc. Việc này cần ý chí mạnh mẽ co nào mới có thể làm được Đậy là nhân vật cấp nào a. Thân thể mã cung phụng mềm nhũn không còn cảm giác Mã cung phụng ngươi làm sao vậy Triệu Thiên Đức lập tức kinh Hãi kêu lên Liết mắt của thiếu niên thì chỉ có mã cung phung có thể cảm thấy được Nhưng với người khác lại không cảm giác được ý chí to lớn này trùng kiếp Càng không thể nhìn thấy được kim long to lớn do ý chiếm ngưng tụ thành. Mã cung phụng hồn bay phát lạc, chết một cách không thể chết lại, đại trận trước kia mà hắn chủ trì cũng ầm ầm tan rã. Bốn phía rừng trúc vốn là bay lượng đầy sương mù nhưng trong chút lát lại nhao nhao tản đi. Thiếu niên trước nhà trúc, sau khi phát ra một ánh mắt thì thân hình hơi rung lên, sắc mặt trắng bệt. Thân thể kiếp này vẫn là quá yếu Thiếu niên có chút cảm tháng Vương gia, mau theo lão nô đi thôi Trung niên thái dám lo lắng nói Nhưng thiếu niên lại lắc đầu bởi vì nguy cơ đã được giải trừ Nhanh, địch tập kiếp Toàn bộ tiến về nhà trúc Bảo vệ vương gia Chỗ sâu bên trong rừng trúc đột nhiên truyền đến những tiếng bước chân Bên ngoài nhà trúc đám tướng sĩ giáp đen đang chiếm ưu thế tuyết đôi nghe thấy đều lập tức biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Người của hộ quân doanh sát tới rồi hả? Một tên tướng sĩ giáp đen lập tức kinh hải kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Người của hộ quân doanh sát tới rồi hả? Một tên tướng sĩ giáp đen lập tức kinh hải kêu lên. Các huynh đệ, viện quân của chúng ta đã đến, viện quân đã đến. Một tên tướng sĩ giáp bạc cũng hưng phấn kêu lên. Viện quang đến. Trận pháp đã bị phá thật tốt quá, thật tốt quá. Trung niên thái giám lập tức kiếp động nói. Được cứu rồi, được cứu rồi. Một đám tạc dịch cũng hồi phục lại tinh thần. Phá xong đại trận để cho thiếu niên tuy rằng có chút hư thoát. Nhưng mà ý chí đế vương kiếp trước lại để cho hắn vẫn rất điềm tĩnh đứng trước cửa nhà trúc. Ánh mắt thì lạnh lẽo nhìn toàn cuộc. Xa xa truyền đến những âm thanh của hộ quân doanh quân giáp đen bên ngoài nhà trúc liền trở thành một mảnh hoang mang rồi loạn. Tuy rằng lúc trước có một ít tử thương nhưng cũng không phải quá nhiều. Nhưng bậy giờ đại quân hộ quân doanh vừa đến thì sẽ không còn chỗ để thể trốn. Lập tức có một số quân giáp đen hơi chậm chạp biến đổi thần hình chuẩn bị chạy trốn. Thống lĩnh giáp đen thấy vậy liền biết là không ổn. Bốn phía nơi đây đều là người của hộ quân doanh, ai cũng không thể trốn thoát. Hiện tại chỉ có thể bắt giữ nghiệt chủng kia. Hoặc là giết, hoặc là bắt giữ nghiệt chủng. Thống lĩnh giáp đen ngay lập tức hét lớn một tiếng. Sau tiếng hét của thống lĩnh giáp đen thì quân giáp đen vừa mới mất đi ý chiếc chiến đầu lại lẫn nửa bùm cháy lên. Liền cùng nhau hướng về chỗ thiếu niên. Thề sống chết bảo vệ vương gia. Hoặc quan lo lắng hét lớn một tiếng. Rống. Lập tức quân giáp bạc cũng liên tục hét lên. Viên quân sang đến cho nên ý chí chiến đấu của quân giáp bạc cũng bùng cháy lên. Giết! Xì xì! Cuộc chém giết điên cùng nhất được bắt đầu. Trong ánh đau bóng thương, máu tươi cùng với ớt phun ra, nội tan tung bay, tình cảnh vô cùng máu tanh. Đám tạp dịch kinh hải không dám nhìn còn trung niên thái giám cũng là một vẻ hoảng sợ quay đầu nhìn về phía thiếu niên. Ánh mắt thiếu niên không hề có vẻ sợ hãi. Dù là nội tan bay đến cách đây không xa thì thần sắc của thiếu niên vẫn rất lanh nhạt. Không có hành động gì, rống. Giữa lúc sắp thu binh thì thống lĩnh giáp đen bột phát ra toàn bộ tiềm năng. Hai mắt đỏ ngầu lao về phía thiếu niên. Để nhảy ra khỏi vòng chiến với Hoác Quang thì hắn đã phải trả giá là bị một thương của Hoác Quan xuyên qua cánh tay phải. Cánh tay phải tàn phế chỉ còn lại cánh tay trái nhưng thông lĩnh giáp đen cũng không để ý mà tay trái cầm lấy chiến đao lao thẳng đến thiếu niên. Tiểu nhân vô sĩ, đừng chạy. Hoác quan hét lớn một tiếng. Đáng tiếc là có sau tên tướng sĩ giáp đen vây quanh Hoa Quan Tuy rằng thương pháp của Hoa Quan rất cường thịnh nhưng cung không thể nhất thời chém giết sáu tên này được. Trong nháy mạc thống lĩnh giáp đen liên tới trước mặt thiếu niên, vẻ mặt của hắn rất dữ tợn. Đại đao trong tay hung hăng chém tới thiếu niên. Trong lúc một đao chém xuống thì trên đao tràn ra một đạo huyết quan tràn đầy sát ý. Một đáo kia chém xuống cánh tay của thiếu niên. Có lẽ thống lĩnh giáp đen không muốn thiếu niên mà muốn bắt sống để uy hiếp quân giáp bạc. Vương gia Trung niên thái giám thét lên một tiếng kinh hãi nhưng cũng không thể kịp cứu viện. Mắt thất đại đao sắc trạm đến thiếu niên thì lúc này hầu như ánh mắt của mọi người đều nhìn tụ tối chỗ này. Có hương phấn. Có kinh hải. Đã xong, đã xong, vương gia đã xong. Thiên niên đã ở chỗ này đã được 7 năm. Tuy rằng mọi người không dám tìm hiểu những cũng biết được đại khái tu vi của thiếu niên. Căn bản không thể ngăn cản được một đao kia. Trường đao đập vào mắt, thần sắc của thiếu niên vẫn lạnh lùng như trước, không hề có một tia sợ hãi. Không trốn mà ngược lại thiếu niên còn tiến về phía trước một bước. Một bước này nhìn như tùy ý nhưng nếu là cao thủ chân chính thì đều hiểu. Tiến lên đón đao, việc này không chỉ cần dũng khí bởi vì việc này không phải dũng khí có thể làm được. Nguy hiểm đến thì người ta sẽ sinh ra một loại né tránh theo bản năng Đây là một loại phản ứng theo bản năng Ý chí của thiếu niên chế trụ bản năng của chính mình Bước ra một bước lại cần phải có mạnh mẽ tự tin mới làm được Một bước liền lập tức bỏ qua một đao kia Thống lĩnh Giáp Đen rất kinh ngạc khi thấy một đao này của mình thất bại Việc này Việc này làm sao có thể? Mình thế nhưng là cao thủ lực cảnh tầm 6A. Làm sao có thể để cho một thiếu niên gầy yếu tránh né? Đây là một thiếu niên gầy yếu sao? Sau một khắc thống lĩnh giáp đen nhìn vào về hai mắt của thiếu niên. Lạnh giáp, lạnh giá đến cực điểm ánh mắt thiếu niên tự như đang nhìn người chết. Lập tức tóc gáy toàn thân thống lĩnh giáp đen dưỡng đứng lên, một cảm giác tử vong liền tràn gặp cơ thể. Làm sao có thể? Hắn chỉ là một thiếu niên gầy yếu. Lực cũng chỉ là tầm 3 sao có thể để cho ta có cảm giác như vậy. Bởi vì một bước của thiếu niên mà để cho khoảng cách của hai người lại gần hơn. Nên những người phía sau không thể thấy được động tác của thiếu niên. Nhưng trung niên thái giám ở một bên lại thấy rất rõ. Chỉ thấy thiếu niên bỗng nhiên nâng tay phải lên. Thay phải làm thành như một cái trảo. Đầu ngón tay tỏa ra một tia kim quan rồi dung một tốc độ cực nhanh cắm vào cổ họng của thống lĩnh giáp đen. C. Máu T. U. Vinh. Quy. Quy. Â. Tràn ra tự mu bàn tay thiếu niên. Cổ họng là nhược điểm của thân thể đã bị một chảo của thiếu niên đâm xuyên qua. Thống lĩnh giáp đen lập tức cứng đợt, hai mắt trừng lớn, khuôn mặt thì hiện lên vẻ không thể tưởng tượng được. Bành! Thiếu niên đạt một cước ở trên người thống lĩnh giáp đen đang cương đơ, đạt hắn bay ra. Thống lĩnh giáp đen dường như không có sức lực vứt bỏ trường đao bịt lấy cổ họng nhìn về thiếu niên với vẻ mặt kinh hải. Vẽ mặt thiếu niên vẫn lạnh giá như trước, trong lòng bàn tay phải lại đang cầm một khối máu thịt là một đoạn yết hầu. Một trảo của thiếu niên liền gắt xuống một đoạn yết hầu cảo thống lĩnh giáp đen. Hầu như tướng sĩ ở bốn phía đều là da đầu run lên. Đây, đây là nghiệt chủng có thể tùy ý giết chết sao. Thấy được lỗ thủng trên cổ của thống lĩnh thì quân giáp đen lập tức mất đi ý chiếc chiến đấu. Âm ầm. Chạy mau ác. Quân giáp đen lập tức ầm ầm chạy trốn. vắng tên. Xa xa truyền đến tiếng hô to của tướng sĩ hộ quân Doan. Hưu, hưu, hưu. Liên tiếp là những mũi tên từ xa bắc tới. Lập tức quân giáp đen bị trúng tên hơn một nửa. Đương nhiên, đại bộ phần là bắn vào chân bọn hắn Do đó cũng không phải mỗi mũi tên đều đưa người ta vào chỗ chết Nháy mắt đã cố gần 1.000 tướng sĩ đến phụ cận Rồi dùng thủ đoạn lôi đình chạy đến bắt lại những tướng sĩ giáp đen Hạ quan tới hộ giáp chậm, thỉnh vương ra trách phạt Sau khi bắt hết đám quân giáp đen Thì một đám tướng sĩ nhanh chóng đến thỉnh tội Hóa quang hộ giá bất lực thỉnh vương gia trạch phạt. Hóa quang cũng rất nhanh quỳ xuống. Trong nhất thời, ngoài trừ những tướng sĩ đang trong giữ hoặc đuổi bắt quân giáp đen ra thi tất cả các tướng sĩ bên ngoài nhà trúc đều quy trên mặt đất thỉnh tội. Hộ giá Hai mắt thiếu niên nhíu lại. Hộ giá Hai từ nãy chỉ dùng trên người đế vương. Thân phân của mình ở kiếp này lại là vương gia. Vì sao lại dùng hộ giá? Vương gia. Người có phải đã nhớ lại chuyện trước kia hay không? Trung niên thái giám ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói. Hả? Thiếu niên nhìn về trung niên thái giám. Đúng rồi, hôm nay là ngày 9 tháng 9. Vương gia. Lão nô phụng theo mệnh của cố vương gia. Đây là năm thứ bảy rồi. Ngày 9 tháng 9 hàng năm vương gia đều mất trí nhớ một lần. Quên hết quá khứ. Đều là do lão nô truyền đạt mọi chuyện ngày trước. Trung niên thái giám cung kính nói. Ngày 9 tháng 9 hàng năm đều mất đi trí nhớ. Thần sắc thiếu niên khẽ động liền hiểu được nguyên nhân. Ý chí của kiếp trước còn tồn tại ở trong huyệt thiên môn. Vào ngày 9 tháng 9 đều chung kích một lần vào huyệt thiên môn. Ý chí của kiếp trước rất cường thịnh. Cắn bản kiếp này không thể so sánh được. Do đó hàng năm trung kích đều làm cho trí nhớ của kiếp này biến mất rất nhiều. Hôm nay càng là cuốn sạch đi trí nhớ của kiếp này rồi. Vương Gia, Ngài Họ Diêm Tên Xuyên Trung Niên Thái Giám Cung Kính nói Diêm Xuyên Thiếu niên lẩm bẩm cái tên này Trầm mặt một lúc cuối cùng thiếu niên mới gật đầu nói Đã như vậy, sau này cứ gọi ta là Diêm Xuyên A Thiếu niên đã tiếp nhận tên của kiếp này Vương gia là vương gia của Đại Yến Quốc Có địa vị tôn sùng nhất, một tự tịnh kiên vương Địa vị có thể ngang hàng với bệ hạ Trung niên thái giám trịnh trọng nói Một tự tịnh kiên vương Lông mày diêm xuyên nhếu lại Kiếp trước diêm xuyên với tư cách là đế vương cho nên rất hiểu Bầu trời không thể có hai mặt trời Nước không thể có hai vua Đế vương là người đứng đầu một quốc gia Không có bất kỳ người nào có thể so sánh Đế vương uy nghiêm không để cho bất kỳ ai chà đạp. Một tự tịnh kiên vương. Với vẩn, sao có thể có loại vương tước này? Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 1 chương 3 thủ đoạn L. Úc Diêm Xuyên đang quan sát mọi người thì ở phía xa xa đột nhiên truyền đến một hồi ẩm ẩm kêu gào. Có mấy tên tướng sĩ đang áp giải một nam tử mặt hoa vào đến. Làm gì vậy ta là thiếu chủ của triệu gia ta là triệu thiên đức đồ chó mắt mù. Mau thả ta ra nếu không ta sẽ chém chính tộc nhà ngươi. Triệu thiên đức hung hăng mắng chửi đám tướng sĩ này. Sắc mặt đám tướng sĩ tuy rằng hơi khó coi nhưng cũng không hề buông ra mà cưỡng ép áp giải hắn đến trước nhà trúc. Phía sau có tướng sĩ mang theo thi thể mã cung phụng cùng với tám cái cờ hiệu. Ngươi tên gì ta muốn chém chính cột nhà ngươi? Triệu Thiên Đức nói rất liều lĩnh. Diêm xuyên nhìn Triệu Thiên Đức đang hung hăng kêu ngạo, hai mắt hắn hơi nhớ lại. Chém chính cột. Ai cho ngươi quyền lợi này? Diêm xuyên nói ra với ngữ khí băng hàn, Hắn đã biết được thân phân cũng như địa vị của mình nên lập tức dựa dẫm vào đó. Một tự tịnh kiên vương. Tuy rằng Diêm Xuyên rất phản cảm với cái tên này. Nhưng mà nếu như dùng ở trên người mình thì lại không hề phản đối. Địa vị ngang hàng với Yến Đế như vậy tương đối mà nói thì mình cũng là chủ của một quốc gia. Luật pháp là vấn đề quan trọng nhất của một quốc gia không được phép khinh nhận. Đứng đầu trăm tội chém chính tột. Chỉ có xúc phạm hoàng quyền mới có thể bị xác đinh là tội lớn chém chính tột. Hơn nữa tội này cũng chỉ đế vương mới có quyền hạ lệnh. Ở Đại Yến Quốc cũng chỉ có Yến Đế, hiện tại tăng thêm một diêm xuyên mới có tư cách hạ tội lớn chém chính tột. Một tên thiếu chủ của triệu gia Cho dù hắn là gia chủ triệu gia cũng không có tư cách tham gia vào Một câu nói của Diêm Xuyên lập tức để cho ánh mắt của triệu thiên đức nhìn tới A. nghiệt chủm Diêm Xuyên, ngươi biết ta là ai tốt nhất ngươi nên thả ta như vậy thì ta có thể xem như không có chuyện gì xảy ra Triệu Thiên Đức vẫn nói với vẻ hung hăng kiêu ngạo như cũ. Vương gia Triệu gia là đại tộc của Yến Quốc ta. Gia chủ Triệu gia lại càng được phong làm gì tính vương vương khác họ. Có quyền cao chức trọng. Thậm chí còn khống chế ba thành quân đội của đại Yến Quốc ta. Hơn nữa đại bộ phận quân đội đóng quân cách đây không xa. Triệu Thiên được này tại Yến Quốc cũng được phong hầu tước gọi là Đức Hậu Hậu. Trung Niên Thái Giám liền lập tức giải thích cho Diêm Xuyên. Hát hát ta nhớ rồi chứng bệnh mất trí nhớ kia của ngươi vẫn chưa khỏi, hàng năm đều phải mất đi trí nhớ một lần. Hiện tại đã biết rõ ta là ai. Mau mau thả ta nếu không đại quân của Triệu Gia ta nhất định sẽ sang bằng nơi đây. Triệu Thiên Đức lại liều lĩnh nói Diêm xuyên lạnh lùng nhìn Triệu Thiên Đức rồi trầm giọng nói Đức hậu hậu thân làm quan của Đại Yến lại coi Thường Thiên ra đáng phả miệng Hoác quang chấp hành hình phạt Vâng Hoác quang đang quỳ một chân trên đất liền lập tức đứng dậy hai tay nắm chặt đi về phía trước Ngươi muốn làm gì? Ai dám đánh ta, ta chém chính cục nhà hắn. Triệu Thiên Đức nói với hai mắt trợn tròn như muốn nước ra. ba Một dấu tay đỏ tươi xuất hiện trên mặt Triệu Thiên Đức. Ngư dám đánh ta. 3. 3. 3. Diêm xuyên chưa nói dừng nên hoác quan vẫn tiếp tục tác. Trong giây lát khuôn mặt của Triệu Thiên Đức đã sương phồng lên, giọng nói không rõ ràng. Vô cùng sợ hãi. Đừng đánh, đừng đánh. Triệu Thiên Đức lập tức cầu xin tha thứ. Ba, ba. Nhưng mà hoác quan vẫn không ngừng. Vang xin ngươi, đừng đánh. Răng của ta rơi rồi, đừng đánh. Diêm xuyên lạnh lùng nhìn. Vẻ kiêu ngạo trước kia của Triệu Thiên Đức đã hoàn toàn bị đánh cho biết mất. Trốn thì không thể trốn liền lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ. Dừng. Diêm xuyên trầm giọng nói. Hoác quan lập tức dừng tay, mà triệu thiên đức thì quỳ ở trên mặt đát vừa lấy tay bương mặt vừa hoảng sợ nhìn về hoác quan. Mãi cho đến khi hoác quan dừng tay thì hắn mới bỏ tay xuống, nhưng mặt cũng đã bị đánh cho không thành hình rồi. Hắn vừa hoảng sợ vừa oán độc nhìn về phía hoác quan. Diêm xuyên nhìn nhìn thi thể của lão đạo sĩ trên mặt đất bị ý chí của mình trùng kích với ánh mắt rất lạnh nhạt. Sau đó hắn trầm giọng nói. Nói đi, vì sao muốn hại ta, tất cả đều phải nói hết. Ta, ta bị người của đại trịnh quốc mê hoặc ta bị lừa gạt, phương gia sinh tha mạng. Lần này Triệu Thiên Đức lập tức ngoan ngoãn nói. Diêm xuyên nhìn chầm chầm vào Triệu Thiên Đức miệng thì hiện ra một nụ cười lạnh nói. Đã đến tình trạng như bây giờ mà vẫn còn muốn gạt ta. Ta dễ lừa gạt như vậy sao? Đánh gãy một tay của hắn. Vâng. Hoác quan trả lời một tiếng. Đừng. Triệu Thiên Đức kinh sợ la lên. Rắc. Cánh tay phải của Triệu Thiên Đức bị hóa quang đánh gãy. a Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết giống như heo bị chọc tiếc vậy. Nói! viêm xuyên quát lạnh một tiếng. Giờ phút này trong mắt của Triệu Thiên dơn. Dơn! Quy! Quy! Ú! Vinh! Quy! Quy! Cường! Không phải là cường hận nữa mà là kinh hoàng. Ma huyễn. Diêm xuyên này là ma huyễn. Ma huyễn. Nói. Hoác quan cũng nổi giận quát lên một tiếng để cho Triệu Thiên Đức giật mình một cái. Nhưng mà hắn vẫn cắn răng nói. Những câu kia của ta là thật. Những câu. a ta gơn e t, nhất là người khác gạt ta. Đặc biệt là loại người như ngươi Ngươi đã không muốn nói thật vậy thì Hoác quan rút lưỡi của hắn Diêm xuyên thản nhiên nói Rút lưỡi Hai con mắt của Triệu Thiên Đức lập tức trường lớn Một âm thanh không ngừng vang lên trong lòng hắn không dám Hắn không dám Nhưng mà hoác quan sao có thể để ý đến hắn chứ Hóa quang dơ một tay nắm lấy cầm của Triệu Thiên Đức còn tay kia thì nắm vào đầu lưỡi của Triệu Thiên Đức. Ta nói ta nói. Triệu Thiên Đức kinh hải la lên. Hắn đã hiểu Diêm Xuyên thật sự không đùa, nếu như mình còn nói dối thì mạng nhỏ liền gửi lại nơi này à. Diêm Xuyên nhẹ nhàng phức tay, hóa quang liền kính phục đứng sang một bên. Ánh sáng trong mắt Hoác Quang lón lên. Trước kia hắn bị đầy đến nơi này để bảo vệ cho Diêm Xuyên tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng mà trong lòng hắn vẫn không ngăn được hoang mang. Dù sao bảo vệ Diêm Xuyên thì tiền đồ của đời mình liền ngừng bước rồi. Nhưng thủ đoạn cũng như biểu hiện lần này của Diêm Xuân lại để cho Hoác Quang thấy được một tia hy vọng. Đại trưởng phu phải bước đi ở trên thế gian ai mà không muốn làm nên một phen sự nghiệp. Nói đi. Diêm xuyên thẳng nhiên nói. Vâng. Đoàn cung phụng của đại trịnh quốc mang theo đại quân tiến vào mảnh phong cấm sâm lâm rừng rậm phị phong kính này cho nên gia chủ nhân cơ hội này liên hợp với cung phụng của đại trịnh quốc tiến hành dết ngài. Ta ta chỉ là một người dẫn đường. Triệu Thiên Đức run rảy nói Vì sao? Diêm Xuyên lập tức nghi ngờ hỏi Việc này là quyết định của gia chủ Bởi vì ngươi là một tự tịnh kiên vương Ngươi là huyết thống của Diêm Thị Triệu Thiên Đức vẫn còn run rảy nói Huyết thống của Diêm Thị Nói như vậy thì triệu gia các ngươi muốn mưu triều cướp ngôi hả? Diêm Xuyên thẳng nhiên nói Dùng tâm trí đế vương của Diêm Xuyên ngày xưa thì lập tức nghĩ ra được điểm mấu chốt Nếu như huyết thống của Yến Đế bị chém dết hết thì dòng chính của Đại Yến liền chỉ còn lại chính mình Bây giờ trước tiên dết mình liền chấm dứt đường lôi của Đại Yến giá họa cho Đại Trịnh Quốc Như vậy càng có thể mê hoặc được Yến Đế Hơn nữa Nếu như mình chết thì cũng có thể là khiến cho Yến Đế vui mừng đấy. Dù sao thân phận của mình cũng quá đặc thù. Mưu Triều cướp ngôi. Một đám tướng sĩ lập tức kinh hải. Triệu gia thật là lòng muôn dạ thú ác. Không, không, không có. Triệu Thiên Đức run rảy nói. Diêm Xuyên tự nhiên không muốn nghe Triệu Thiên Đức biện luận nên lại tiếp tục hỏi. Đoàn cung phụng của Đại Trịnh Quốc Tại sao lại xuất hiện ở đây Ta ta cũng không biết Triệu Thiên Đức lắc đầu nói Hả Sắc mặt Diêm Xuyên lập tức trầm xuống Ta ta thật sự không biết Nhưng mà ta nghe nói sau đó không lâu Thì cung phụng của Đại Yến ta cũng chạy đến nơi này Không chỉ có đám người cung phụng mà thậm chí Thậm chí ta còn nghe nói có cả người trong tiên môn cũng có thể tới đây. Việc khác ta thật sự không biết. Triệu Thiên Đức vội vàng nói ra tất cả. Duyên xuyên nhìn vào Triệu Thiên Đức trầm mặt một lúc rồi tiêu hóa những tin tức này trong chốc lát. Diêm, Vương Gia, tiểu nhân nhất thời hồ đồ thỉnh cầu Vương Gia bỏ qua cho ta. Triệu Thiên Đức lập tức kêu lên. Vương Gia... Người này xử trí như thế nào? Hoác quan cung kính hỏi. Diêm xuyên nhìn triệu thiên đức với sắc mặt lạnh lẽo rồi thẳng nhiên nói. Coi thường thiên huy. Cấu kết với địch đệ phản quốc. Ám sát bổn vương tội không thể tha nhưng xét thấy vẫn có phối hợp nên được lưu lại toàn thây. Ban được chết. Ban được chết. Ba chữ này giống như sâm xét giữa trời trong lành để cho triệu thiên đức chán phán một lúc Vốn là muốn hạ thấp thái độ Tham sống sợ chết chờ ngày sau tự do mang theo quân đội triệu gia tiêu diệt diêm thị nhất mạc Trả lại gấp trăm lần cho sĩ nhục ngày hôm nay Nhưng mà không ai có thể tưởng tượng được diêm xuyên lại hung ác như vậy Ngươi không thể giết ta Ngươi không thể giết ta. Ta là thiếu chủ của triệu gia. Giết ta triệu gia nhất định sẽ tạo phản. Ông nội của ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi đừng giết ta. Ta ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, rất nhiều. Lời nói của triệu thiên đức không đầu không đuôi. Diêm xuyên không để ý đến hắn mà lại nhìn về phía hoặc quang. Vâng. Hóa quang lập tức lên tiếng, phọc, trường thương lập tức đâm thủng yếu hầu của triệu thiên đức. Ô ô ô, triệu thiên đức trợn tròn mắt không thể tưởng tượng mà ô ô ô lên rồi ngã xuống đất mà chết. Quân sĩ bốn phía lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người đều không dám ngẫm đầu trong lòng thì dâng lên sóng to gió lớn. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy được thủ đoạn của Diêm Xuyên cay độc đến cực điểm Mà nguyên một đám quân giáp đen bị bắt thì đều run lên bần bật Vương gia Triệu Thiên Đức đã chết Hoác quan cung kính nói Diêm Xuyên nhìn nhìn thi thể của Triệu Thiên Đức rồi thản nhiên nói Cổ thi thể này mang đến triều Đô Giao cho Yến Đế Vâng Hoác quan cung kính đáp Đưa thi thể đến triều đô Mọi người đều không rõ mục đích là gì Đây không phải là chuyện thừa sao Nhưng mà cũng không ai dám nói gì Những người tử thương trong chuyện này có thể có trợ cấp sao Diêm xuyên nhìn về Hoác Quang hỏi Có, người thân của mỗi người chết trận đều được 300 lượng bạc Hoác Quang nói Nhìn những cổ thi thể này thì Diêm Xuyên liền lắc đầu nói Những người này vì bảo vệ ta mà chết trợ cấp của mỗi nhà tăng lên gấp 5 lần Vù vù Mọi người lập tức mãnh liệt ngẫm đầu trong nội tâm đều kinh ngạc một lúc rồi đột nhiên lại biến thành nhiệt huyết Vâng Hoác quan hét to lên Hắn hét to là vì tiễn đưa những huynh đệ đã chết này Vì Kha quân thưởng cho người có công của Diêm Xuyên mà cảm động. Thu dọn bốn phía tống giam và dò hỏi quân gáp đen về cung phụng của trịnh quốc vì sao tới đây. Diêm Xuyên nói. Tung lệnh. Hóa quang cung kính nói. Về phần cung phụng đại trịnh đã chết này thì trước tiên lục soát sau đó chờ ta đi ra xử trí. Diêm Xuyên nói tiếp. Vâng. Đứng lên à! Diêm xuyên nói với những tướng sĩ quỳ trên mặt đất. Ta vương ra! Đám tướng sĩ liền nhau nhau đứng dậy. Diêm xuyên quay đầu đi về phía nhà trúc. Chuyện còn lại đều giao cho hoác quan rồi. Vương ra! Trung niên thái giám lập tức sai khiến đám tạp dịch đưa tới mầy chậu nước sạch để cho Diêm xuyên rửa sạch vết máu trên tay. Diêm xuyên rửa tay xong liên phân phó. Ta nghỉ ngơi một lạc bất kể kẻ nào cũng không được phép quấy rầy Vâng. Trung niên thái giám cung kính nói. Diêm xuyên đi vào trong nhà trúc rồi khép cửa lại. Còn Trung niên thái giám thì tự mình bảo vệ bên ngoài cửa nhà trúc. Nhìn hoác quan đang chỉ huy đám tướng sĩ nhanh chóng tản ra bốn phía Trung niên thái giám liếng cảm tháng nói Lão hoàng gia, Vương gia cuối cùng cũng đã trưởng thành Ngày ở trên trời có linh thiên, có thể nghỉ ngơi rồi Bên trong nhà trúc Diêm xuyên khoan chân ngôi ở trên giường nhắm mắt điều tức cảm nhận bản thân Sau một lúc lâu, sắc mặt Diêm xuyên mò chậm rãi hồng hào lên Hai mắt hắn mở ra, dũi hai tay rồi nhìn vào lòng bàn tay đang có nhàn nhạc kim quang lấp lõ. Lực cảnh tầng 3 Vẫn là quá yếu, vẹn vẹn chỉ có lực lượng chính trâu. Xem ra muốn đạt được thực lực của kiếp trước thì vẫn còn rất lâu à. Diêm xuyên có chút cảm tháng nói. Nói xong thì Diêm xuyên liền nhớ hại mắt lại rồi nói tiếp. Đợi trẩm trở lại đỉnh phong, chân hùng ngươi có được thanh tiên kiếm kia thì cũng nên là tiên nhân cảnh. Trẩm nhất định sẽ tìm tới ngươi. Kiếp này trẩm nhất định phải tạo ra một triều đình còn hùng mạnh hơn kiếp trước rất nhiều. Trấn ác thiên kiếp. Tiến thẳng vào tiên nhân cảnh. Phanh ra lòng ngực ngươi, mọc lấy tim phổi ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. Quận 1 chương 4 thân thế kiếp này. Đờ, ở trẩm trở lại đỉnh phong, chân hùng ngươi có được thanh tiên kiếm kia thì cũng nên là đã tiến vào tiên nhân cảnh A. Trẩm nhất định sẽ tìm tới ngươi. Kiếp này trẩm nhất định phải tạo ra một triều đình còn hùng mạnh hơn kiếp trước rất nhiều. Trấn áp thiên kiếp. Tiến thẳng vào tiên nhân cảnh. Phanh ra lồng ngực ngươi, mọc lấy tim phổi ngươi. Trong lúc Diêm Xuyên phát ra lời thế với kẻ thù thì bụng đột nhiên phát ra tiếng kêu đói bụng. Diêm Xuyên nhìn bụng mình rồi cười khổ nói. Rất lâu rồi không có cảm giác đói bụng. Lực cảnh là cảnh giới trụ cột nhất phải dùng việc ăn thịt thật nhiều mới có thể gia tăng khí lực. Lực cảnh Cũng may địa vị của kiếp này không than cũng có đại lượng thịt để ăn, chỉ không biết là phẩm chất như thế nào. Diêm xuyên đứng dậy vuốt vuốt nếp nhăn của góc áo rồi lại mở cửa trúc chậm rãi đi ra bên ngoài. Bên ngoài nhà trúc số thi thể trước kia đã được giòn dẹp sạch sẽ. Đám tạp dịch đang đứng đợi hai bên. Bái kiến Vương ra. Tất cả mọi người đều cung kính nói. Ừ, ta đói bụng rồi, dân tiệc. Ngay ở đây. Diêm xuyên thản nhiên nói. Vâng. Trung niên thái giám lập tức đáp lại. Sau đó liền rất nhanh chỉ huy đám tạp dịch bê một cái bàn vừa sang vừa đẹp lên rồi lại bảo bọn chúng dân lên từng món từng món thức ăn. Diêm xuyên nhân lúc này nhìn thoáng qua thi thể mã cung phụng. Vương gia Cổ thi thể này hại chức đã lục soát kỹ càng. Ngoại trừ một lọ đang dược cùng với 8 cái cờ hiệu ra thì không có vật gì khác. Hóa quang lập tức cung kính nói rồi đưa lên một bình nhỏ cùng tám cờ hiệu. Diêm xuyên tiếp nhận bình nhỏ mở nắp rồi nhẹ nhàng ngửi một hơi sau đó thản nhiên nói.